Thank mm -hmm. you. dòng máu chương 18 elizabeth đón một chiếc taxi từ phi trường về nhà không một ai ở tại biệt thự vì nó đã đóng cửa và elizabeth cũng không ai không cho ai biết là nàng sẽ về đây nàng tự mình mở cửa và chậm rãi đi qua những căn phòng rộng lớn thân quen như thể nàng chưa hề rời xa nàng không nhận thấy rằng mình đã nhớ chỗ này xiết bao dường như những kỷ niệm đẹp hiếm hoi của thời ấu thơ của nàng đều diễn ra ở đây một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm nàng khi một mình ở trong mê cung này nơi mà có đến nửa tá gia nhân lăng xăng khắp nơi nấu nướng lau chùi dọn dẹp Bây giờ chỉ có một mình nàng Và những tiếng vọng của quá khứ Nàng để chiếc cặp da của xem ở phòng Trước dưới nhà Và mang vali của nàng lên lầu Theo thói quen từ nhiều năm nay Nàng đi thẳng đến phòng ngủ của mình Ở giữa hành lang rồi dừng lại Phòng của bố nàng ở tiếp phía cuối kia. Elizabeth quay người bước về phía đó. Nàng từ từ mở cửa bởi vì trong khi tâm trí vẫn ý thức rõ ràng về thực tế, thì bản năng của nàng lại trông chờ được nhìn thấy xem ở đây, được nghe giọng nói của ông. Căn phòng trống không? Dĩ nhiên! và không có gì thay đổi kể từ lần cuối elizabeth nhìn thấy nó trong phòng là một chiếc giường đôi lớn một tủ cobot đẹp một bàn trang điểm hai chiếc ghế nệm êm ái và một chiếc chàng kỳ kê phía trước lò sưởi elizabeth đặt vali xuống và đi về phía cửa sổ Nhìn cánh cửa chớp bằng sắt đã đóng chặt Ngăn lại ánh nắng cuối tháng 9 Và bức màn che cũng đã được khép Nàng mở rộng tất cả để cho bầu không khí trong lành Của núi non ùa vào Êm ái, mát mẻ Báo hiệu mùa thu đang tới Nàng sẽ ngủ tại căn phòng này Elizabeth xuống nhà và đi vào thư viện Nàng ngồi xuống một chiếc ghế da êm ái Miết Hai bàn tay vào thành ghế. Đây là chiếc ghế mà Rai vẫn ngồi khi anh gặp gỡ bố nàng. Nàng nghĩ đến Rai và thầm mong anh có mặt ở đây cùng nàng. Nàng nhớ lại cái đêm Rai đã đưa nàng về trường sau bữa ăn tối ở Paris và nàng trở về phòng và viết Bà Rai William Ra sao? trong cơn thôi thúc elizabeth đi lại phía bàn và chậm chạp viết bà ray william nàng nhìn dòng chữ và mỉm cười mình tự hỏi nàng nói to chế nhạo mình còn bao nhiêu kẻ khờ khạo khác đang làm giống như mình Nàng không nghĩ đến Rai nữa Nhưng anh vẫn ở đâu đó Tận cùng trong đầu nàng Làm cho nàng có một cảm giác thích thú êm dịu Nàng đứng dậy và đi lang thang Vòng quanh căn nhà Nàng thăm dò cái bếp kiểu cổ rộng lớn Với cái lò sấy bằng gỗ Và hai cái lò hấp Nàng bước đến mờ tủ lạnh Nó trống trơn Lẽ ra Nàng phải biết trước chuyện đó Với ngôi nhà đóng cửa như thế này Nàng bỗng cảm thấy đói vì thấy chiếc tủ lạnh trống rỗng Và nàng kiểm tra tủ bốc phê Có hai hộp cá người nhỏ Một bình Nescafe còn một nửa Một gói bánh quy chưa mở Nếu nàng định ở đây cho qua một kỳ nghỉ cuối tuần dài Elizabeth quyết định, tốt nhất là nàng nên lập sẵn kế hoạch. Thay vì lái xe vào thị trấn mỗi bữa ăn, nàng sẽ đi mua một số đồ ăn, đồ dùng trong vài ngày ở một chợ nhỏ tại Cala Divop. Trong nhà có một chiếc xe jeep luôn đậu sẵn trong gara và nàng tự hỏi, không hiểu nó còn đó không? Nàng đi vòng ra phía sau bếp qua một cánh cửa dẫn tới garage và chiếc xe Jeep vẫn còn đó. Elizabeth đi xuống bếp. Trên tấm bàn đằng sau tủ buffet có một chùm chìa khóa lớn. Nàng tìm thấy chiếc chìa khóa xe và quay trở lại garage. Không hiểu chiếc xe còn xăng không. Nàng quay chìa khóa và nhấn nút đề máy. Máy nổ gần như ngay lập tức Như vậy, vấn đề đã được giải quyết Sáng mai, nàng sẽ lái xe vào thị trấn Và mua những thứ cần thiết Nàng quay vào nhà Khi bước qua hành lang láp kẻ cương Nàng có thể nghe rõ tiếng vọng bước chân mình Chúng thật trống rỗng, đơn độc Nàng mong rằng Alex sẽ gọi đến và khi nàng đang còn nghĩ ngợi thì tiếng chuông điện thoại chợt vang khiến nàng giật thót mình nàng đi về phía nó và cầm ống nghe lên alo elizabeth chú alex đây elizabeth cười to có chuyện gì vui vẻ vậy cháu có nói chú cũng không tin đâu chú đang ở đâu vậy ở Gloucester." Và Elizabeth bất ngờ cảm thấy thôi thúc được gặp ông lập tức Nói cho ông biết quyết định của nàng về chuyện tập đoàn Nhưng nói qua điện thoại thì không được Chú có thể làm giúp cháu một chuyện không? Cháu muốn bàn vài việc với chú Alex thoáng do dự một lát rồi nói Được Không một lời về việc hủy bỏ các cuộc hẹn Và chuyện đó có thể sẽ dẫn đến rắc rối ra sao Chỉ là được Đó là Alex Elizabeth buộc mình phải nói Và đưa Vivian theo Chú e rằng cô ấy không thể đi được Cô ấy nên ở lại London thì hơn Chú sẽ đến vào sáng mai được không Tuyệt Cho cháu biết thời gian cụ thể Và cháu sẽ ra sân bay đón chú Ô, cứ để chú đón taxi thì tiện hơn Cũng được cảm ơn chú Alex rất nhiều Khi Elizabeth đặt ống nghe xuống Nàng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều Nàng biết mình đã có một quyết định đứng đắn Nàng rơi vào tình trạng này Chỉ bởi vì Sam đã chết trước khi Ông kịp có thời gian chỉ định người kế vị mình Elizabeth thắc mắc không hiểu Vị chủ tịch mới của Roffy và các con sẽ là ai. Hội đồng quản trị có thể quyết định chuyện đó vì bản thân họ. Nàng nghĩ đến chuyện đó theo quan điểm của xem và cái tên lập tức xuất hiện trong đầu nàng là Guy William. Những người khác đều có khả năng trong các lĩnh vực riêng của họ, nhưng Guy là người duy nhất có được kiến thức hoàn hảo về việc điều hành toàn bộ hoạt động của tập đoàn. trên khắp toàn cầu anh tài giỏi làm việc có hiệu quả vấn đề là dĩ nhiên không phải ở chỗ rai thiếu tư cách làm chủ tịch chỉ vì anh không phải họ roffi hoặc kết hôn với người trong dòng họ roffi thậm chí anh còn không thể ngồi ở ghế ủy viên hội đồng quản trị Elizabeth đi ra phòng trước và trong thấy chiếc cặp da của bố nàng. Nàng do dự. Chẳng có lý do nào để nàng phải xem nó nữa. Nàng có thể trao nó cho Alex khi ông đến đây sáng mai. Nhưng nhớ còn cái gì riêng tư trong đó? Nàng mang chiếc cặp vào thư viện, đặt lên bàn lấy chìa khóa và mở hai chiếc khóa nhỏ ở hai bên. Giữa cặp, Là một phong bì lớn dán Elizabeth mở phong bì và lôi ra một tập giấy đánh máy Nằm rời trong tấm bìa dày Bên ngoài có ghi Ông Sam Roffey Mật không có bảng sao Đây rõ ràng là báo cáo về một vấn đề nào đó Nhưng không để tên ai trên tờ bìa Nên Elizabeth không biết ai đã soạn thảo nó Nàng bắt đầu xem lướt qua bản báo cáo chậm dần rồi ngừng hẳn. Nàng không thể tin vào những điều mình đang đọc. Nàng mang tập giấy ra một chiếc ghế bành, bỏ giày ra, co chân lên ghế và đặt lại từ trang thứ nhất. Lần này nàng đọc từng chữ "lòng tràn ngập kinh hoàng". <cười> đó là một tập tài liệu kỳ lạ, một bản báo cáo mật về việc điều tra hàng loạt các sự kiện xảy ra trong mấy năm gần đây. ở Chile, một nhà máy hóa chất thuộc Rosneft và các con đã phát nổ, tung ra hàng tấn chất độc hại bao phủ một diện tích là 26 km vuông, 12 người chết và hàng trăm người khác phải vào bệnh viện. tất cả các loại gia súc gia cầm đều bị chết cây cối bị nhiễm độc toàn bộ cư dân trong vùng phải sơ tán các vụ kiện cáo chống lại rophy và các con đã làm tiêu tốn hàng trăm triệu đô la nhưng điều gây choáng váng ở đây là vụ nổ đó được cố tình gây ra bản báo cáo viết cuộc điều tra của chính phủ Chile về tai nạn xảy ra rất qua quýt. Quan điểm chính thức là tập đoàn thì giàu có, dân chúng thì nghèo khổ, cứ để cho tập đoàn phải đền. Trong đầu ban lãnh đạo điều tra của chúng ta không thấy một nghi vấn nào khác ngoài việc đây đúng là một hành động phá hoại được thực hiện bởi một hay nhiều người. Chưa biết rõ sử dụng chất nổ plastic Bởi vì đã trái ngược với quan điểm chính thức ở đây Nên không thể nào chứng minh được chuyện đó Elizabeth vẫn còn nhớ rõ tai nạn này Nhiều tờ báo và tạp chí đã đăng đầy các câu chuyện khủng khiếp Cùng với ảnh của các nạn nhân và báo giới quốc tế Đã tấn công Roffy và các con cáo buộc tập đoàn về tội không quan tâm và bỏ mặc nỗi đau đớn của con người. Chuyện đó đã làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh của tập đoàn. Đoạn tiếp của bản báo cáo nói về những dự án nghiên cứu lớn mà các nhà khoa học của Roffy và các con đã theo từ nhiều năm nay. Có bốn dự án được nêu ra, mỗi cái đều có giá trị tiềm năng vô giá. Kết hợp lại, phải mất đến hơn 50 triệu để phát triển chúng. Trong từng trường hợp này, luôn có một công ty dược phẩm cạnh tranh với tập đoàn nhận được bằng sáng chế cho một loại sản phẩm mới trước coffee và các con với một công thức giống hệ. Bản báo cáo viết tiếp Một tai nạn đến một lần thì có thể coi là tình cờ trong... Một lĩnh vực có vô số công ty cùng nghiên cứu, việc vài công ty cùng nghiên cứu một loại sản phẩm vẫn thường xảy ra. Nhưng bốn sự việc như vậy xảy ra chỉ trong vòng có vài tháng buộc chúng tôi phải kết luận rằng có ai đó ở trong ROFI và các con đã đem cho hoặc bán công trình nghiên cứu cho các đối thủ cạnh tranh. Bởi vì tính chất bí mật của các cuộc thí nghiệm rằng chúng được tiến hành trong các phòng thí nghiệm cách ly và được bảo vệ chặt chẽ. Các cuộc điều tra của chúng tôi cho thấy rằng có một người hoặc một vài người đứng sau vụ này được phép ra vào các khu được bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Vì vậy, chúng tôi khẳng định đó phải là người ở cấp bậc điều hành tối cao của Roffy và các con. và còn nhiều nữa. Một mê độc dược lớn bị dán nhầm nhãn và bị gửi đi. Trước khi kịp thu hồi chúng, thì đã có vài vụ giết người xảy ra và tập đoàn lại phải chịu thêm nhiều tai tiếng. Không một ai biết số nhãn inside từ đâu đến. Một chất độc giết người đã biến mất khỏi phòng thí nghiệm, được canh gác cẩn thận. Chỉ trong vòng một giờ, Một kẻ nặc danh đã tiết lộ chuyện này cho báo giới và khởi đầu một cuộc xăm đuổi rùng rợn Bóng chiều đã dần chuyển sang tối và không khí ban đêm trở nên lạnh lẽo. Elizabeth vẫn hoàn toàn bị thu hút vào tập tài liệu trong tay. Khi phòng làm việc đã tối đen, nàng mới đứng bật dậy, bật đèn, rồi tiếp tục đọc kinh hoàng. Nối tiếp kinh hoàng Giọng văn khô khan Cột lộn trong bản báo cáo Không thể giấu đi sự bi thảm Có một việc đã trở nên rõ ràng Ai đó đang cố làm hại Hoặc tiêu diệt Roffy và các con Một cách có phương pháp Một người ở cấp quản lý tối cao của tập đoàn Trên trang cuối là dòng ghi chú bên lề với nét chữ viết tay rõ ràng của bố nàng thêm áp lực bán cổ phần ra ngoài đặt bẫy tên khốn bây giờ nàng mới nhớ Sam đã lo lắng thế nào và bỗng nhiên ông trở nên kín đáo ông không biết tin vào ai Elizabeth nhìn lại trang đầu của bản báo cáo lần nữa không có bản sao Elizabeth chắc rằng bản báo cáo đã được một hãng điều tra bên ngoài lập ra, như vậy thì có thể chưa ai biết đến nó ngoại trừ Sam và bây giờ là nàng. Tên tội phạm kia không biết rằng mình đang bị nghi ngờ. Sam có biết hắn là ai không? Elizabeth không biết được chuyện đó. Tất cả những gì nàng biết là có một kẻ phản bội. một người ở cấp quản lý tối cao của tập đoàn không một ai khác có cơ hội và khả năng gây ra nhiều sự phá hoại ở các cấp độ khác nhau như thế đó có phải là lý do mà xem từ chối bán cổ phần ra ngoài có phải ông đang cố tìm ra kẻ phản bội trước tiên Một khi cổ phần được bán ra, việc điều tra sẽ khó tiến hành một cách bí mật và mỗi động tĩnh lại phải báo cáo cho một nhóm người lạ. Elizabeth nghĩ đến cuộc họp hội đồng quản trị và việc họ đã thúc ép nàng ra sao. Tất cả bọn họ. Nàng bỗng nhiên cảm thấy cô đơn trong căn nhà. Tiếng chuông điện thoại xeo vang làm nàng dậy dựng lên. Alo, Lisa, hả? Anh là Riz đây, Anh mới nhận được tin nhắn của em. Nàng cảm thấy vui vì được nghe giọng nói của anh, nhưng nàng bỗng nhớ ra lý do nàng đã nhắn anh, để cho anh biết rằng nàng sắp ký vào hồ sơ để cho cổ phần của tập đoàn được bán ra ngoài. Chỉ có vài giờ ngắn ngủi mọi việc đã hoàn toàn thay đổi. Elizabeth liếc ra phòng ngoài về phía chân dung cụ Samian. Cụ đã sáng lập ra tập đoàn và đã chiến đấu vì nó. Bố của Elizabeth đã vun đắp cho nó, biến nó thành khổng lồ, đã sống vì nó, dâng hiến cả cuộc đời cho nó. Reese, Elizabeth nói, em muốn tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị vào thứ ba, 2 giờ chiều. Anh vui lòng sắp xếp mọi người có mặt đông đủ nhé. Hai giờ chiều ngày thứ ba Rhys tán thành Còn gì nữa không em? Nàng lưỡng lự Không, chỉ có thế Cám ơn anh Elizabeth từ từ đặt ống nghe xuống Nàng sắp chiến đấu với họ Nàng đang ở trên núi cao cục bố Trèo bên cạnh ông Đừng nhìn xuống Xem luôn bị nhắc nhở Nhưng Elizabeth không nghe Và ở bên dưới không có gì khác Ngoài muôn trượng không giam Trống rỗng sâu thẳm Tiếng sấm ẩm va và, và một tia chớp Dáng thẳng xuống họ Nó đánh trúng sợi dây của Sam Đốt nó thành cho Và Sam bắt đầu rơi vào khoảng không Elizabeth nhìn thân hình của bố Quay cuồng và nàng bắt đầu gào thét Nhưng tiếng gào thét của nàng Đã bị tiếng sấm át đi Elizabeth bất chợt thức giấc, chiếc áo ngủ ướt đẫm mồ hôi, tim đập thình thịch. Có tiếng sấm rền và nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời đang mưa xối xả. Gió tạt những hạt mưa vào phòng ngủ của nàng qua những khung cửa sổ kiểu Pháp. Elizabeth nhanh nhẹn ra khỏi trường, chạy ra đóng chúng lại. Nàng nhìn ra những đám mây cuồn cuộn, kín đặc cả bầu trời và những tia chớp rạch ngang đường chân trời, nhưng không hề thấy chúng. Nàng đang nghĩ về giấc mơ của mình. Sáng hôm sau, cơn bão đã đi qua hòn đảo, chỉ để lại một cơn mưa phùn nhẹ. Elizabeth hy vọng rằng thời tiết tiếp sẽ không làm trì hoãn chuyến đi của Alex. Sau khi đọc xong bản báo cáo, nàng thật sự cần một người nào đó để trò chuyện. Trong lúc chờ đợi, nàng quyết định sẽ tốt hơn nếu cất nó vào một chỗ an toàn. Trong các phòng áp mái, có một tủ kép. Nàng sẽ để nó vào đấy. Elizabeth đi tắm, mặc một cái quần cũ và một chiếc áo len rồi đi vào thư viện để lấy bản báo cáo. Nó đã biết mất. Thank mm -hmm. you.